Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Tội có được không? Ngươi đi vào nhanh lên một chút đi Nàng một lần nữa thúc cô tiến lên phía trước Lời này chính là người nói đó Mạn hướng nàng đòi cam đoan Vâng vâng vâng là ta nói Tốt lắm Hôm nay tạm thời thả cho ngươi một con ngựa Hôm nào lại cùng ngươi tính sổ Bất quá Không bất quá gì hết Nhanh đi vào đi Dịch tiểu liên hơi bực mình cắt ngang lời cô Làm gì mà hung dữ như vậy Người sai rõ ràng chính là ngươi Nê bị môi khiếu nại Dịch tiểu liên bắt đắc dĩ nhìn cô Về mặt ai oán cùng thỉnh cầu Nhìn nàng như vậy Nê rỗi hai tay ra Làm một động tác ok Ta đầu hàng Yên lặng xoay người bước đi Tiến vào cửa lớn nhà hàng Dịch tiểu liên vẫn đưa mắt nhìn cô Cho đến khi bóng lưng của cô hoàn toàn biến mất trước mắt Lúc này mới hít sâu một hơi Cô lấy dũng khí xoay người trở về bên cạnh Tổng giám đốc đại nhân Anh ăn chưa? Nàng dùng vẻ quan tâm bình thường hỏi hắn, giả vờ như không có việc gì. Giao lưu vui chứ. Hạ tử giác nhìn nàng, lãnh nhiệt chào phúng mở miệng. Các người nàng cứng đờ, chỉ biết rằng không thể nào có thể qua cửa này dễ dàng như vậy. Trốn tránh không được, đương nhiên chỉ có thể đối mặt. Nào có gì vui, em căn bạn đã không muốn đến đây. Dịch tiểu liên dùng một vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng là mạn ni uy hiếp không cho phép em không đến. Nếu em dám không đến thì sẽ liền bày ra bộ dạng Muốn cùng em tuyệt giao Em cũng không muốn lãng phí thời gian Vào những chuyện vô ích nhàm chán ở đây Anh vừa rồi không nghe mặn ni nói rằng Em đối với mấy người trong nhà hàng kia Cứ thiếu thiếu quyết quyết hay sao Em tới tham gia cái buổi giao lưu này Thật sự là bị ép buộc thôi Anh đừng tức giận, có được không Bộ dạng anh thoạt nhìn giống tức giận lắm à Về mặt hắn vô cảm Rất giống Nhưng dịch tiểu liên không có gái gan kia để nói Lên xe đi, anh đưa em về nhà Hắn xoay người nói Lúc này không còn giống quý ông Thường giúp nàng mở xe kia Làm sao bây giờ Hắn dường như thật sự tức giận không nhẹ Đầu dịch tiểu liên hoạt động không ngừng Vật lộn nghĩ Phải làm thế nào mới có thể khiến hắn hết giận Giờ còn sớm Đêm nay lại là cuối tuần Ngày mai không cần đi làm Chúng ta đi hẹn hò có được hay không Anh muốn đi đâu Bất kể là lên núi xuống biển Em đều phụng bối vô điều kiện Nàng mở miệng lấy lòng, hắn dừng bước, quay đầu lại nhìn nàng, "Khách sạn chứ?" "Lên xe." Hắn lần nữa xoay người, sau đó lên thẳng xe. Dịch Tiểu Liên không dám nói gì nữa, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi lên xe, ngoan ngoãn buộc dây an toàn, lại ngoan ngoãn đặt hai tay trên đùi, bày ra bộ biểu tình em sai rồi, chờ nghe giáo huấn, nhưng hắn lại không nói một câu gì, thủy chung im lặng không nói. Đoạn đường an tĩnh An tĩnh an tĩnh đến nỗi dạ dày của nàng cũng đau xót Trời ạ Khi hắn tức giận đều không nói lời nào là sao Rồi sau đó cãi vã Như vậy nàng không phải đều phải đợi đến đau dạ dày sao Như thế không được Anh nói chút gì đi Đừng có không nói lời nào có được không Nàng cố chịu đựng trong chóc lát Rốt cuộc nhịn không được mở miệng cầu xin tha thứ Em muốn anh nói cái gì Nói Em cũng không muốn anh nói cái gì Chỉ cần không an tĩnh như vậy là được Anh cứ như vậy hại em đau dạ dày Nàng thành thật nói cho hắn Dạ dày em không thoải mái à Trong nháy mắt Hắn liền quay đầu lại hỏi nàng Khẽ cao mày Trên mặt lo lắng Không còn bộ mặt vô cảm nữa Em... Bắt đầu lúc nào Vừa mới Hắn mí môi một cái Trong nháy mắt lại bắt đầu im lặng Không nói gì rốt cuộc phát hiện ra chính mình bị đùa giỡn Xin lỗi Xin lỗi Chuyện quan trọng như vậy em hẳn là phải nói trước cho anh Nhưng em cũng không phải cố ý muốn gạt anh Mà là thật sự quên mất Giữa trưa khi nhận được điện thoại nhắc nhở của Mạn Ni Mới biết được là hôm nay Lúc đó một nói với anh cũng không còn kịp nữa Bởi vì hôm nay anh thật sự rất bận rộn Một đống người ở trước sau anh Em căn bản tìm không được cơ hội Có thể cùng anh nói về chuyện này Nàng vội vàng giải thích với hắn Nhưng hắn lại im lặng không nói gì như trước Tất cả lời của em nói đều là sự thật đấy Không có nửa câu gian dối đâu Nàng không ngừng cố gắng nói Nếu anh không tin em còn có chứng cứ Nói xong Nàng tay chân luống cuống Từ trong túi sách lấy ra một tờ hỏa đơn Mua quần áo cùng với cái bị nhăn nhó Nàng đựng chế phục bên trong Anh xem Xem hóa đơn này chứng minh là em hoàn toàn quên chuyện này Em ngay cả kiện y phục hàng ngày Cũng không mang Phải đi mua một bộ quần áo mặc đến Chính là bộ trên người này Nói xong, liền kéo kéo quần áo trên người cho hắn nhìn. Còn đặc biệt đi mua quần áo mới, đúng không? Hắn chỉ liếc mắt nhìn, liền hừ giọng nói. Dịch tiểu liên bị hóa chua tới nơi, nàng nghẹn họng nhìn hắn chân chối, có Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net